chạm mà tuyết nghi, Hiểu Phong chưa kịp hỏi đang nghe Tuyết Nghi la toáng lên. Ngài lão nhân gia nói người đã rơi vào tay ma kiếm, người thoát thân từ bao giờ? Xem thần tình của ngươi hớn hở, phải chăng vì đã có người ngọc cận kề nên mấy mấy ngày qua ngươi biệt tạm biệt dạng đúng không? Hiểu Phong vội liếc nhìn Hồng Y nữ lang đang đi bên cạnh, giải thích với Tuyết Nghi. Đây là hân chúc dung cô nương. đã giải cứu tại hạ khỏi tay ma kiếm. Sao Tuyết Nghi cô nương chỉ đi có một mình, còn hoàng phủ cô nương đâu? Tuyết Nghi nhìn Hân Trúc Dung với ánh mắt hoài nghi và nói: Hận cô nương không hiểu xuất thân thế nào, có thể đối đầu với ma kiếm, ác thân thủ chẳng tầm thường. Sao Tuyết Nghi chưa từng nghe qua. Hân Trúc Dung cười nụ và nói: Võ học của muội là do Nghiêm Đường truyền thụ cho. Vệ ca hai chẳng may thất lộc từ lâu, nên muội không tiện nêu danh, mong Trương Tuyết nghi tỷ lượng thứ cho. Và Tuyết nghi chuyển ánh mắt nghi ngờ qua Hiểu Phong và nói: "Ngươi đã nói những gì để lần đầu tiên gặp mặt hắn cô nương đã xưng muội gọi tỷ? Tuyết nghi ta sao dám nhận cho đây?" Hiểu Phong thoáng cau mày, sau đó bình tâm lại hỏi ngay: "Tại hạ vẫn không thấy Tuyết Hoa." Phải chẳng đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Tuyên Nghi sa sầm né mặt và đáp: Có một bức thiếp gửi đi cho ngươi, cứ xem qua thì rõ thôi. Vừa ném xong cho Hiểu Phong một bức thiếp, vẫn còn nguyên trong phong bao, Tuyên Nghi đã vội xoay người bỏ chạy. Hiểu Phong đành đuổi theo, chuẩn bị hân xúc dung giữ lại và nói: "Muội không trông chờ lòng bao dung dù là của Tô Tô, Tuyết Hoa hay Tuyên Nghi." Cát lang đừng có miễn cưỡng họ, cũng đừng vội đuổi theo Tuyết Nghi vội làm cái gì. Cớ xem qua phong thiếp đi đã. Hiểu Phong mở ra xem, là phong bao không hề bị niêm kín ở bên ngoài nên ai muốn xem cũng được. Chưa hẳn Hiểu Phong là người đầu tiên đã đọc. Và vừa xem xong, Hiểu Phong đành thở dài và nói: "Thật không à, nội dung đã cho thấy ta cứu ma kiếm chứ không phải bị ma kiếm bắt giữ." Thảo nào Tuyết Nghi cứ giận ta. Hàn Túc Dung cười nhẹ và nói: "Sai thì phải sửa sai, Mộ Nam cung Bạch Huệ đã bắt giam Tuyết Hoa, dùng Tuyết Hoa để buộc cát lang đem mà kiếm đánh đổi. Chỉ cần cát lang đưa được Tuyết Hoa về, lo gì không có dịp biện minh dãi bày đây." Hiểu Phong lắc đầu nói ngay: "Nhưng đó là điều ta không bao giờ làm được, vì đối với ta, ma kiếm đã chết, biết lấy gì để đổi lại Tuyết Hoa được đây." Hiểu Phong vừa giật lại Từ xa đã bỗng vang lên tiếng của Tuyên Nghi kêu lên. "Hiểu Phong, ta." Tiếng kêu làm cho Hiểu Phong thất sắc, vội túm người lao đi. Hắn thúc dùng tùy lao theo, nhưng vẫn lên tiếng đề tỉnh. Một khi bị định nhân chủ tâm hạ thủ, ác không thể để Tuyên Nghi kêu. Ca Lang chớ quá vội, kéo Lâm Gian Kế tiểu nhận. Nhưng Hiểu Phong vẫn giữ nguyên cước lực, hay nói đúng hơn là càng lúc càng nhanh hơn. Thần pháp của Tuyết Nghi không phải là tâm thường, nhưng tiếng kêu bỗng ngừng lại cho thấy nàng đã gặp đối phương bản lãnh cao minh hận. Trúc Dung Mội muốn giúp ta hái nhanh nữa lên. Chỗ họ lao vào là một vùng ẩm thấp, nửa là rừng, nửa là một khu vườn bỏ hoang, khiến một quang không những bị giới hạn mà tầm thị tuyến cũng bị nhiều vật chắn. Được một lúc, Hiểu Phong bỗng nhiên nghe tiếng hần Trúc Dung ở phía sau quát lên. Đấy rồi, mau lưu người lại. chạy đậu. Sau một tiếng bùng ầm vang, Hiểu Phong quay lại thề trì kịp nhìn một bóng đen đang lẩn đi, còn Hân Trúc Dung thì loạng choạng thối lui. Hiểu Phong chạy lại đến gần Hân Trúc Dung và nói: "Hận muội không việc gì đó chứ?" Hân Trúc Dung xoa cổ tay và đáp: "Ấy có nội lực không vừa, ấy chỉ thuận tay đỡ kình mà đã làm muội lảo đảo. Muội không sao, hãy lo cứu Tuyết Nghi mau lên." Dựa theo phương hướng bóng đen vừa lần đi, Hiểu Phong vội đuổi theo và lúc nào cũng hầm sẵn chân lực. Trúc Dung lại là người theo sau và lúc này kiếm đã toát trần cầm tay. Chợt Trúc Dung nghe tiếng Hiểu Phong cười gằn và nói: "Ha ha ha. Tại hạ tưởng ngỡ các hạ không còn dám xuất đầu lộ diện nữa chứ. Ngươi đã bị các hạ giấu ở đâu, đỡ chịu." Lặp lại câu của Hiểu Phong là một tiếng quát giận dữ. Ngươi là ai, lẩn khuất ở đây làm cái gì, muốn động thủ sao, đỡ chịu. Và lại một tiếng bùng v้าง động nữa vang lên, và do Hiểu Phong là người chiếm lợi thế, nên Trúc Dung có cơ hội loan kiếm lao đến và nói: "Lúc nãy ngươi hơn ta về nội lực, bây giờ đến lượt ngươi nếm thử Môi Lai Hại Tứ kiếm pháp của ta." Và thật bất ngờ, nếu phía nhân vật đang bị hắn Trúc Dung uy hiếp chưa có phản ứng gì, Thế chính Hiểu Phong lại là người có phản ứng cấp bách. Hiểu Phong vừa đẩy bàn tay kiếm của Trúc Dung qua một bên, vừa qua tỏ. "Mau thu chèo, Trúc Dung, không phải địch nhân đâu, chúng ta lầm rồi." Đến lúc này nhân vật nọ mới lên tiếng kinh ngạc. "Là là cát công tử đó sao? Sao trùng hợp thế này, thật may là gặp được công tử ở đây." Trúc Dung dừng lại, trố mắt nhìn nhân vật trước mặt. Chỉ là một nữ nhân tuổi đã sắp xế tam tuần, nàng buột miệng và nói: "Là Tố Tố hay là Tuyết Hoa đây?" Hiểu Phong cười giả lả: "Ha ha ha, đây là Xuân Đào tỷ, luôn ở bên cạnh Tố Tố." "À, Xuân Đào tỷ làm gì ở đây? Tại hạ đang tìm ngài, ngỡ đâu lại lâm với Xuân Đào tỷ." Và Xuân Đào giơ mắt nhìn Do Xét chúc dung và đáp với Hiểu Phong: Công tử thật là có số đào hoa, nếu không nữ nhân này thì cũng nữ nhân khác ở bên cạnh, ta cũng đang tìm người, công tử tìm ai? Hiểu Phong vội đáp ngay. Tại Hạ tìm Tuyết Nghi, đã có người bất ngờ hạ thổ đến kêu, Tuyết Nghi cũng không kịp kêu. Xuân Đào thất sắc và nói: "Người đó ẩn trong này sao? Không khéo đó cũng là người đã bắt đi Điền tiểu thư, ta đang tìm thì gặp công tử ở đây." và chốc dung trợn cao mày. Cả cả Tút Tố Tú cũng bị bắt nữa sao? Từ lúc nào Xuân Đào tỷ còn Tuyết Nghi thì chỉ mới gần đây thôi. Xuân Đào đảo mắt tìm cô anh và nói: "Tiểu thư Satan đi có việc, chỉ một thoáng sau quay lại đã không thấy tiểu thư đâu. Theo ta chỉ độ nửa canh giờ là nhèo." Hiểu Phong lo ngại và nói: "Vậy là chuyện xảy ra cho Tút Tố trước sau mới đến Tuyết Nghi." biết là một hai hai nhóm người hành động dậy. Trúc Dung tỏ ra là người quyết đoán và nói: "Một hoặc hai cứ tìm là biết thôi, chúng ta cần phải phân khai chia nhau đi tìm. Không thể có chuyện bọn chúng cùng một lúc đưa hai người đi mà không lưu lại dấu vết gì." Hiểu Phong và Xuân Đào lập tức tán đồng và nói: "Được rồi, nhưng nếu gặp bất cứ tình huống nào cũng nên đánh động cho mọi người cùng chạy đến." Một nơi lần quất thế này thật dễ cho địch nhân đào tẩu, bắt đầu náo. Bọn họ ba người chia ra ba hướng và lâu thật lâu vẫn không ai nghe thấy tiếng của hai người kia còn lại gọi. Lo cho nhau, Hiểu Phong và Hân Trúc Dung bắt đầu chuyển hướng đi về phía của nhau. Cả hai vậy là đi đủ một vòng và lúc gặp nhau cũng là lúc một vòng tìm khép lại. Hiểu Phong nhẹ thở ra, lúc nhìn thấy Trúc Dung và nói Ta thật là lo cho mội quá đi. Trúc Dung gượng cười. Mội thì lo cho tất cả, vì mọi nỗ lực của địch nhân đều nhằm vào các lang cả. Đâu phải ngẫu nhiên mà hết tuyết hoa lại đến Tú Tú và Tuyết Nghi bị đối phương nhắm vào. Ở cả ba đều có một điểm chung, cùng là hồng nhan chi kỷ của các lang. Và Hiểu Phong đỏ mặt. Ta không phủ nhận việc ta và Tô Tô đã có lời như ngấm ngầm ước định việc chung thân, giang Tuyết Hoa và Tuyết Nghi Thể. Càn Giang Tuyết Hoa và Tuyết Nghi Thể chốc rùng nghiêm mặt và nói: "Qua câu chuyện Cát Lăng kể, muội quả quyết đã có chuyện xảy ra giữa Cát Lăng và hai nữ nhân này. Do cùng là nữ nhân nên tâm trạng họ thế nào muội hiểu. Đó là lý do khiến họ cứ giấu quanh, không dám thuật tất cả cho Cát Lăng nghe." Về thời gian Cát Lãng bị mất đi lý trí. Hãy tin ở nhận định của muội đi, Cát Lãng. Một tiếng hừ lạnh nhạt thật khẽ chợt lọt vào thính giác của Hiểu Phong. Hiểu Phong quay người về phía tả quát hỏi ngay. Ai? Chốc dòng hạ thấp giọng hỏi thì thào. Cát Lãng không nghe lầm đó chứ? Và không phát giác thêm động tĩnh gì, Hiểu Phong cau mày. Nhất quyết không thể lầm, đó là tiếng hừ lạnh nhạt, như thế là kẻ nghe lén không muốn nghe nữa, những gì Hân muội vừa nói. Hân Trúc Dung lấy làm lạ và nói: "Muội chỉ nói về tuyết hoa và tuyết nghi mà thôi, có liên quan gì đến ai đâu chứ?" Hiểu Phong khẽ lắc đầu. "Đó chỉ là cảm giác của ta mà thôi, cũng có khi ta hiểu sai, cũng có thể ta đã nghe nhầm." Nhưng một lần nữa tiếng động cũng vang lên, cũng từ phía tả. Cả Trúc Dung cũng nghe nên quay lại nhìn. Tiếng động nghe như rất xa. Hiểu Phong chợt động dung và nói: "Phải rồi, rất xa, và chỉ có tiếng chạm cành với vang xa thế này." Trúc Dung biến sắc và nói: "Xuân Đào tỷ sao?" Và lập tức cả hai cùng phóng chạy đi như bay. Vừa thoát khỏi vùng ẩm thấp âm u, có phát hiện một cỗ xe mã. Hiểu Phong chỉ phóng lướt ngang và nói: Là cỗ xe của Xuân Đào Tẩy dùng để đưa Tú Tú đi đây đó, tiếng huyên náo vẫn còn ở phía trước đó. Hàn Trúc Dung vì tò mò hơn nên đã vén rèm xe nhìn vào. Sau đó, khi đã đuổi kịp Hiểu Phong, Trúc Dung xòe tay cho Hiểu Phong thấy một bộ y phục trắng tinh. "Phải, đây là y phục mà Tú Tú mấy lần đã muốn giao cho các nàng mà chưa thề đến tay có đúng không?" Tiểu Phong vươn tay, cầm lấy bộ y phục và nói: "Tố Tố không biết võ công, nên không thể cùng ta trên từng bước đường hành hiệp. Có lẽ Tố Tố chỉ còn mỗi cách này để lúc nào cũng ở cạnh ta." Ân tình ngộ của Tố Tố dành cho ta càng làm ta tăng thêm cảm giác ái náy, vì chưa có cơ hội nào đến Kim Lăng thăm nàng. Trúc Dung thu lại bộ y phục và nói: "Muội sẽ giữ giùm ca lang." Cần phải trân trọng tình cảm của Tú Tú dành cho Cát Lạng. Hiểu Phong vừa gật đầu tỏ ý tán đồng thì từ phía trước quả nhiên có một tiếng quát thật to vang lên cho biết ở đó đang có giao chiến giống như Hiểu Phong đã đoán. Phương giá là ai? Có thân thủ thế này ác chẳng phải Phương vô danh. Sao cứ giấu mày như hạng bát lương chuyên làm điều mở ám đó chứ? Hiểu Phong bất giác tự tăng nhanh cước lực và nói Nghe giống tiếng lão đạo đã từng gây khó dễ cho ta trước kia, không ngờ nay đến lượt lão bị người ta gây khó dễ, nhanh nào. Hàn Trúc Dung khó khăn lắm mới bám sát Hiểu Phong và nói: "Nếu đúng như các lang đoán, chúng ta đừng vội xuất hiện, cứ chờ diễn biến thế nào rồi hãy liệu xem." Hiểu Phong chậm lại cho Trúc Dung không quá tốn sức lực vì đã bám theo. Mỗi lúc nào cũng cẩn trọng hơn ta, được lắm. cớ làm theo lời muội thì hận. Và quanh nơi phát ra tiếng huyên náo, thật may cho Hiểu Phong và Trúc Dung là có vài cội đại thụ với những tảng cây ôm tùm phủ giao nhau. Cả hai lập tức nhảy bật lên, dựa theo những tảng cây và tiến lại thật gần. Họ vạch lá nhìn xuống thì thấy cục diện phía trước chỉ có 3 nhân vật. Hai nhân vật đang giao phong mãnh liệt, một là lão đạo độ nào, một là thần bí nhân với dung mạo cố tình che kín. Nhân vật còn lại thứ ba thế chính là Xuân Đào. Chúc Dung lấy tay ra hiệu cho Hiểu Phong, thấy Xuân Đào đang ngồi tọa công. Hiểu Phong gật đầu và vạch vào tay Chúc Dung mấy chữ. Đã bị nội thương nhưng chưa biết ai hạ thủ. Hiểu Phong cố ý nghi ngờ đó vì khó đoán được một trong hai nhân vật còn lại ai là người hạ thương Xuân Đào. Vì lão đạo và thần bí nhân kia đều là những cao nhân võ học thượng thừa. Ai trong họ cũng có thừa năng lực để hạ thương Xuân Đào, trừ phi một trong hai người đều lộ quan tâm đặc biệt đối với Xuân Đào, thì lúc đó Hiểu Phong mới dễ nhận định hơn. Và điều đó bỗng xảy ra. Thần bí nhân bảo ngay. Tuy lão vẫn một mực không chịu xưng danh, nhưng qua công phu lão vừa thể hiện, thì nó có thể thấy lão là một trong ba tiên năm xưa còn lại. Trưởng Thỏ như lão thật là hiếm có, cỡ sao không chịu an phận cho. Bọn chen vào trốn hồng trận, chỉ toàn bọn xu lợi bọn danh để rồi tự mua lấy thảm họa khiến thân bại danh liệt sao. Bản lãnh của thần bí nhân quả là cao thâm khó lường, tuy miệng nói nhưng chiêu thức phát ra vẫn không hề rối loạn. Trái lại thần bí nhân vẫn cùng với lão đạo Chi Chi, một cục diện quân bình. Lão đạo cũng tỏ ra không kém lợi hại, cứ dùng những chiêu thức huyền diệu biến ảo để hóa giải từng chiêu công quy khốc thần sâu của thần bí nhân. Miệng vẫn phát thoại đối đáp. Xét về thân thủ so với quần hùng đương đại, Phương giá Át là nhân vật gần đây đang từng bước thực hiện ý đồ độc bá võ lâm, môn chủ Huyền Thiên Môn. Điều đó ta chưa vội đề cập đến, ta chỉ muốn biết Phương giá có ý gì khi ngay lần đầu gặp mặt đã hạ sát thủ ngay cô nương kia. Có là từ đối đầu cũng đường hoàng trường mặt, đấu thể che kín chân diện, lại còn suốt kỳ bất ý tung ngay sát thủ như vậy. Nhìn cách song phương giao chiêu và đối đáp ùng dung, Hiểu Phong biết đây là cách giao đấu của bậc cao nhân với nhau, bản lĩnh của Hiểu Phong không thể bằng. Nhưng với hấn xúc dung thì khác, nàng bất ngờ lên tiếng và nói: "Xuân Đào tỷ, A Đa Mục Kích một điều gì đó đáng lẽ không nên mục kích, vì thế mới bị hạ độc thủ để giết khẩu, muội xuống đây." Thanh âm phát ra của Trúc Dung đâu chỉ làm Hiểu Phong sững sờ, Hai công nhân ở phía dưới cũng ngạc nhiên và sững sờ không kém. Thần bí nhân chợt quát lên. Hai người là ai, thật đáng chết vì dám dò xét bản nhận. Và hữu thủ của thần bí nhân bật tung lên tảng cây, kình mang theo hàn khí âm lạnh. Lão đạo thấy vậy bật gầm lên và nói: "Hàn âm lãnh độc công, ngươi là truyền nhân hay hậu nhân của lãnh độc tuyệt vương 40 năm về trước đây?" Còn với tiếng gầm đó, lão đạo vụt khoa mạnh hai tay, hất ngược lên cao hai ngọn nhô kình cực kỳ hòa dịu, bám sát vào đạo hàn âm lãnh khí do thần bí nhân vừa đánh vào phương vị, đã phát ra tiếng phát thoại không ai ngờ đến. Tuy chậm hơn lão đạo, nhưng khi thấy bản thân cùng trúc dung đang bị ngọn lãnh kình uy hiếp, Ca Thiểu Phong vận toàn lực và phát hành tiếng quát đầy phẫn nộ. Quả nhiên là hàn âm lãnh độc công, yếu phụ Nam cung Bạch Huệ từng vận dụng Sơn Thành cốc trụ độc chiếm điện gia trang là lão hay sao, đỡ triệu. Và Hiểu Phong cuột ập xuống cùng một lúc hai đạo trưởng kình, chú tâm đỡ thẳng vào hàn âm lãnh độc công của thần bí nhân. Tiếng châm kình nổ lên váng loạn, làm cho toàn bộ những tán cây đều chao đảo cuộn thốc lên, như thể vừa bị cơn lốc đại thần phong bất ngờ xuất hiện và lao thẳng vào. Cùng với nhiều tầng lá cây gãy rơi lộn xộn, Hiểu Phong và Trúc Dung vội nương theo chân lực, tự lao ra xa, sau đó từ từ hạ thân xuống đường trường, nơi cục diện bỗng xoay chuyển, biến thành trận long tranh hổ đấu chưa từng có giữa lão đạo và thần bí nhân. Hiểu Phong nghe thần bí nhân quát gào phẫn nộ. Tiên Thiên Khí Công tuy tuyệt phàm, nhưng vì lão đã nhận ra xuất xứ võ học của bổn nhân, phán này lão đại thân bại danh liệt mà thôi, xem chịu. Do Quang Độ nên đấu pháp của Thần Bí Nhân thay đổi, cứ quan sát lão đạo và tâm lập ra chiêu như muốn kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Và để đối phó, lão đạo cũng vận dụng toàn bộ sở học và chân lực với từng phát hiện mỗi lúc một làm tăng thêm kinh hoàng cho người quan tâm và tình cờ mục kích. Lão đạo gầm thét liên hồi. Tuyết Kỷ Hoa Sơn, Côn Luân, Tuyết Sơn sau cũng lọt vào tay người. Võng vùng luôn chất độc của Ngũ Sắc Ba Ba, vùng Tây Bắc, phải chăng chính người đã gây ra sự biến loạn nào ở Điền Gia Trạng? Người là ai chứ? Ba tiên chúng ta quyết không tha cho ngươi. Hoàn toàn khác với cách giao đấu lúc mới đến của Hiểu Phong và Trúc Dung đã mục kích, lúc này cứ mỗi lần song phương xuất chiêu là bụi đất xung quanh bị cuộn lên tung bay mồ mịt. Sau đó, khi họ chạm chiêu, chấn kình và dư lực lại làm cho không gian xung quanh như lâm vào cảnh hỗn loạn. càn khôn điên đảo, vũ trụ quay cuồng với đất đá lá cây cùng bay lên toán loạn, làm đảo lộn xung quanh một phạm vi 10 trượng vuông. Nhìn cách giao đấu, Hiểu Phong dùng mình hoảng sợ, nhưng đối với Trúc Dung lại khác, cũng như lần bất ngờ lên tiếng làm cho tình thế hoàn toàn đột biến, đang khi Hiểu Phong cứ mãi nhìn trận đấu để nhận định về chân tài thực học của hai bậc cao nhân, Trúc Dung vì lo lắng cho Xuân Đào nên cứ tiến đến chỗ Xuân Đào đang ngồi tọa công. Xuân Đào đã bị bối đất mịt mù che phủ và chúc Dung tiến vào đó chính là tự mình đi vào phạm vi uy lực do hai bậc cao nhân tạo ra từ trận đấu của họ. Hiểu Phong chợt sững người khi nghe tiếng xuân đào bật xuyết xoà. "Ôi trời." Đưa mắt nhìn và không thấy chúc Dung đâu, Hiểu Phong lập tức đoán biết nàng đang ở vị trí nào trong vùng bối đất mịt mù kia. Tuy trong lòng thầm trách chúc Dung sao quá mạo hiểm, nhưng Hiểu Phong vẫn xông vào. và có phần ngưỡng mộ về tư tâm của nàng dành cho người quen biết đầu tiên là Xuân Đào. Áp lực được tạo ra từ trận thư hùng của hai nhân vật có bản lãnh đạt mức thượng thừa quả là lợi hại, khiến Hiểu Phong ngay khi xông vào đã cảm thấy khó khăn. Thảo nào trúc dung trà suýt xoa kêu lên vì bản lãnh của nàng kém hơn Hiểu Phong. Ánh trừng phương vị có Xuân Đào ngồi tọa công, Hiểu Phong thận trọng di chuyển đến. Và đúng như Hiểu Phong dự đoán, Chúc Dung đang bấu chặt quanh người của Xuân Đào, không phải chỉ để giữ cho bản thân nàng không bị áp lực nặng nề của cuộc chiến đẩy chôn đi, nàng còn đang áp trường tay vào hậu tâm của Xuân Đào, tiếp trợ chân khí để Xuân Đào mau hồi phục. Nhưng khi lúc Hiểu Phong đến gần, cố nhìn xuyên qua màn bụi thì thấy bản thân Chúc Dung cũng đang run lên bần bật như Xuân Đào đang run. Chợt hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này. Hiểu Phong vội vã hất tay của Trúc Dung ra khỏi hậu tâm của Xuân Đạo. Và chính Hiểu Phong đặt tay thay vào vị trí của Trúc Dung vừa đặt. Hiểu Phong còn quát khẽ vào tai nàng, nhưng lúc những loạt chấn kinh sau khi vang lên vắng động, đã có những khoảng thời gian ngắn im ắng. "Đừng có cố lưu lại đây, không an toàn đâu, muội mau ra ngoài đi thì hận." Trúc Dung đang cố vận lực chống lại áp lực đang đè nàng chôn đi và nàng nói: kẻ ca can lặng cũng thế, mau tìm cách đưa Xuân Đào Tề Tề ra ngoài, ở đây không tiện cho việc điều công chữa thương, nhanh lên, ca lặng. Càng thêm cảm kích về Trúc Dung không những biết tự lo liệu cho bản thân mà còn toan liệu đủ mọi bề, nghĩ trước về những hậu quả có thể xảy ra. Hiểu Phong lập tức thì thào bên tai Xuân Đào và nói: "Để đành thất lễ, phải đưa Xuân Đào Tề Tề ra ngoài vậy thôi." Đến khi đưa được Xuân Đào ra ngoài, Hiểu Phong chưa kịp giúp Xuân Đào đều thường, bỗng nghe trúc dung hô hoán khẩn trương. Lão Cố tình hạ thủ Xuân Đào tỳ tỳ kia cát lặng, lão thật là độc ác, đỡ chịu. Nhờ trúc dung hô hoán, Hiểu Phong không cần ngước nhìn cũng biết có một đạo kình phong cực kỳ lợi hại đang đổ ập đến bản thân mình. Hiểu Phong lập tức dịch chuyển thân mình, đứng án ngữ trước mặt Xuân Đào và vận toàn lực tung chưởng vào đạo kình phong kia. Ầm ầm hai tiếng Nếu Hiểu Phong chỉ bị ngã vào chỗ Xuân Đào đang ngồi thì phần chúc dung lại tệ hại hơn. Nàng loạng choạng mãi mới lấy lại được cơ bộ. Và vừa lúc đó, lão đạo vô danh giữa vùng bội mồ bỗng quát vang. "Sao tiểu tử ngươi không biết tự lượng sức mình, mau chạy đi, mọi việc ở đây cứ để ta lo liệu, ác ma, đỡ chịu." Vòng xoáy của Quang Phong lại ào ào tái diễn, cho thấy thần bí nhân và lão đạo vô danh đã tiếp tục quấn vào nhau. triển khai trận thơ hồng long trời lở đất với khoảng cách kẻ như an toàn, xa hẳn chỗ Xuân Đào đang ngồi điều thông. Nhưng tình thế lại bất ngờ chuyển đổi, bắt đầu từ việc Hân Trúc Dung bỗng hét toáng lên. Người là ai, sao lại vô cớ ám toán ta? Vậy thì đừng trách Hân Trúc Dung ta độc ác, đỡ chịu. Hiểu Phong đã bắt đầu chuyển lực, tiếp trợ chân khí cho Xuân Đào. Đang giơ mắt nhìn Hân Trúc Dung đang toàn lực thi triển kiếm pháp giao chiến với một nhân vật có vóc dáng thanh mảnh nhưng lại che kín toàn bộ thân diện. Vừa truyền lực cho Xuân Đào, Hiểu Phong vừa phạo phong nhìn từng chiêu kiếm của Hân Trúc Dung, thầm hy vọng nàng đừng để xảy ra điều gì đáng tiếc. Thế nhưng, chính Hiểu Phong sau đó chỉ muốn hét toáng lên, mong sao Trúc Dung cứ tận lực thi triển toàn bộ sở học, vì bản thân nàng càng lúc càng lâm nguy do nhân vật che kín diện mạo kia. Không những có thanh thủ cao minh, mà dường như quyết liệt bức dồn Trúc Dung vào tử địa. Vì phân tâm nên Hiểu Phong không phát hiện Xuân Đào đang đưa một cánh tay yếu ớt chỉ vào nhân vật đang cố ép Trúc Dung vào chỗ chết. Đến khi Hiểu Phong nhìn thấy thì đã quá muộn, chỉ nghe Xuân Đào hộc lên một tiếng, vừa gục xuống vừa cố phát ra những âm thanh la phạo. "Tiểu, tiểu thư, à tuyết nghị, ta thật là" Kình tâm, Hiểu Phong một tay đỡ thân hình Xuân Đào, tay còn lại càng thúc đẩy nỗ lực nhiều hơn vào linh đài huyết của Xuân Đào. Đồng thời, Hiểu Phong cũng lên tiếng trấn an. Đừng có quá xúc nộ, hãy gắng gượng chi trì, Xuân Đào tỷ có bình phục mới có cơ hội truy tìm và giải cứu cho Tô Tô, hãy bình tâm nào, Xuân Đào tỷ tỷ. Và được trấn an như thế, Xuân Đào thay vì bình tâm lại tỏ ra nóng nảy khác thường. và Xuân Đào cố vùng ra khỏi cánh tay đang vòng đỡ của Hiểu Phong, lại còn bật hét lên. "A ta!" Đồng thái này làm cho Xuân Đào đang bị nội thương nghiêm trọng, trần ngã ập mặt về phía trước, cắt đứt mọi thanh âm đang được Xuân Đào cố gắng phát ra. Hiểu Phong vội đỡ Xuân Đào lên và sự thể cho thấy là đã quá muộn. Xuân Đào hầu như đã tuyệt khí, toàn thân nhũn đi, máu huyết trào ra từ miệng đã tím tái và tê cứng. Hiểu Phong càng thêm kinh tâm, vội ấn mạnh ngón tay vào huyệt nhân trung của Xuân Đào và nói: "Xuân Đào tỷ, tỉnh lại đi, Xuân Đào tỷ." Cách của Hiểu Phong có hiệu quả, đôi mắt của Xuân Đào đang trợn ngược bỗng xuất hiện trở lại sự tinh anh, linh hoạt. Và Xuân Đào cớ dồn mục quang nhìn vào nhân vật đang giao chiến với Trúc Dung. Khi ấy, Hiểu Phong nhìn thấy hữu thủ của Xuân Đào từ từ cất lên. Và dựa vào hai sự việc đó, Hiểu Phong biết Xuân Đào đang cố biểu hiện những ý nghĩ có liên quan đến nhân vật nọ nhưng không còn sức lực để thốt ra thành lời. Hiểu Phong vội nói Để hiểu rồi, có phải Xuân Đào Tỷ định nói rằng à đó chính là hung thủ đã bắt giữ Tú Tú và Tuyết Nghi hay không? Chỉ là một hung thủ mà thôi. Cánh tay của Xuân Đào trợt xuôi xuống nhưng sau đó cố nhích động và chuyển dần lên chính ngực của Xuân Đào. Hiểu Phong vội hỏi ngay Có vật gì Xuân Đào Tỷ định giao cho Đệ phải không? Hãy cứ để đệ lấy hộ cho. Nhưng cánh tay của Xuân Đào đã tự cho vào bọc áo, sau đó, theo phản ứng tự nhiên của bản thân, Xuân Đào buông rơi tay cho rơi khỏi người và trong lòng bàn tay đã có một cuốn sách mỏng. Hiểu Phong một lần nữa đành phải phòng đoán. Nếu không muốn trao cho đệ, Xuân Đào Tỷ muốn trao cho nhân vật nào? Hãy cố một lần nữa thôi. Xuân Đào Tỷ thì Đúng lúc này, thanh âm hốt hoảng của Hân Trúc Dung bỗng vang dội đến tai Hiểu Phong. "Là quái đao, ngươi thực sự là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?" Hiểu Phong giật mình, đưa mắt nhìn, quả nhiên đối thủ của Hân Trúc Dung đang hung hãn dùng một thanh đao kỳ dị, càng lúc càng bức Trúc Dung vào thế hoàn toàn bị động. Không thể chậm trễ hơn, Hiểu Phong nhìn Xuân Đào, Xuân Đào đã thiệt mạng, tay vẫn cầm quyển sách mỏng. Và đó là di vật của người đã khuất, Hiểu Phong đành thu nhận và cất luôn vào bọc áo. Sau đó, sau khi đã nhẹ nhàng đặt xuân đào nằm trên nền đất giá lạnh, Hiểu Phong lập tức bật dậy và lao về phía Hàn Trúc Dung. "Hãy để hắn cho ta, Trúc Dung muội, hãy lùi lại nhanh lên." Đó là lúc Trúc Dung vì bị bất giọn nên thanh kiếm trong tay cứ giun lên bần bật, hoàn toàn giống như thái độ của người vì lâm vào tuyệt lộ nên sắp sửa thi triển toàn bộ sở học. hoặc sẽ liều mạng thi triển một loại tuyệt học nào đó nên sẽ rất lợi hại. Hiểu Phong lao đến và quạt bừa hai đạo kình phong, một âm một dương. Và với âm dương tương hỗ yếu quyết, hai đạo kình phong của Hiểu Phong lập tức tự tương tác lẫn nhau, tạo thành một cuộn lốc xoáy quấy tít vào đường đạo bí hiểm của nhân vật họ. Đạo tiêu lập tức bị rối loạn, nhân vật họ đành hậm hực nhìn chúc dung an tường lùi ra, nhưng cuộc chiến cho Hiểu Phong vừa lùi vào thế chỗ Nhẹ nhõm về Trúc Dung đã thoát nạn, Hiểu Phong bật gầm, chủ động lao về phía đối thủ và qua tỏ. "Rằng ngươi là kẻ đã đắc thủ bí kíp quái đạo ở nhãn Đãng Sơn Thu nào? Lần đó lập mưu hại ta chính là ngươi, vừa mới bắt giữ Tú Tú và Tuyết Nghi cũng là ngươi, ta tha ngươi được hay sao? Đỡ chịu." Bị Hiểu Phong cuồng nộ phát tình, và trưởng nào trưởng nấy đều ngầm ẩn tàng nguồn nội lực cao thâm, vượt quá niên kỳ chưa đến độ 10 của Hiểu Phong. Nhân vật đó thật lạ, Thủy Chung không một lần mở miệng, bất ngờ xoay người bỏ đi. Đâu để kẻ chuột mưu dễ dàng tẩu thoát, Hiểu Phong vội tung người đuổi theo và quát to. "Chạy à, đâu có dễ thế, đỡ chịu." Nhưng khi Hiểu Phong vừa hất một ngọn quái phong trưởng bay đi, chưa kịp chạm vào đối phương, thì ở phía sau bỗng có tiếng hân chúc dung hét loạn lên. "Lá Lão, Can Lăng, Lá là Lão đây rồi, thật không ngờ là muội lại bắt gặp lão ở đây, Can Lăng." Chưa lần nào Hiểu Phong thấy chúc dung có thái độ bấn loạn như thế này. Vì thế, tự biết đó là chuyện khẩn cấp, Hiểu Phong vội quay lại, đang để cho kẻ sử dụng quái đao tẩu thoát. Và lúc này, mặc dù trận chiến giữa hai nhân vật thượng thừa vẫn chưa ngã ngũ, Quảng Phong và Bụi Đất Mịt Mồ vẫn vận vũ, nhưng khi quay lại, Hiểu Phong thấy Trúc Dung đã lao vào vùng áp lực nhất định sẽ gây hại cho nàng. Chính Trúc Dung ở giữa chốn Bụi Đất Mịt Mồ đã hét toáng lên và lúc này cũng đang gào thét thác loạn. Tơ Không Nhớ, ta nhận ra lão chính là Tơ Không Nhớ rồi. Vệ Sẹo ở khuỷu tay lão đã tố cáo lão chính là kẻ cầm thố ta đang tìm, mau mau nằm mạng cho ta đi. Nghe câu này, Hiểu Phong chưa kịp lao vào thì tiếng quát ngất trời của thần bí nhân đã vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. "Ha ha ha, nhận ra lai lịch của bản nhân, tất cả bọn ngươi đều phải chết cả thôi." Tiếng gầm giố thinh nộ cứ thế kéo dài, cho biết Hiểu Phong thấy đó chính là lúc thần bí nhân bộc lộ toàn bộ hung tính. Trong lòng kinh hoàng, nhưng Hiểu Phong vẫn lao vào, miệng gầm vang, tay suốt chiêu bất đắc Tự không nh nhự, tự không bạch, Nam cung Bạch Hoại, đến cả ta cũng nhận ra lão là sơn thần cốc chủ đã từng chiếm ngự điền gia trang. Những cái ác ma phải chết đi, đỡ chịu. Dù không thể nhìn thấy cục diện như thế nào, Hiểu Phong vẫn theo hướng phát thoại vừa có của thần bí nhân và xô kình vào. Hàng loạt tiếng chấn kình liền vang lên, nối tiếp theo sau là tiếng kêu thập phần hoang loạn của lão đạo vô danh. Bát nhã thần công Oi cha. Tiếp đó là tràng cười đắc ý của thần bí nhân. Ha ha ha ha. Bổn nhân cũng có công phu khắc chế tiên thiên khí công của bát tiên tử. Bằng không bổn nhân đâu có cơ hội sưng bá võ lâm, thôn phục quần hùng, hãy chấm nhận số mạng dành cho lão thọ. Trận chiến tạm dừng, Hiểu Phong mơ hồ nhìn thấy không phải chỉ có một mình hắn thúc dung lao đao ngã lùi, đến cả lão đạo vô danh cũng cứ loạng choạng lùi mãi. Trong khi đó, thần bí nhân với y phục đã rách bươm vài chỗ, vẫn lững thững tiến về phía lão đạo. Hiểu Phong vội vã lực lao đến và nói: "Trở cơ vô đắc ý, đỡ chịu." Cánh tay hữu của thần bí nhân liền khoa lên, tạo thành một đạo nhu kình quấn quanh luồng trường kình của Hiểu Phong vừa mới xô ra. Nhận biết đó là công phu của Bát Tiên, có dị dụng là hút mọi kinh lực của đối phương vào vùng hư vô sâu thẳm. Hiểu Phong lập tức thu kình rịch người về một bên và liều lĩnh quật chéo vào nhô kính bát nhã, đó cũng là một trường âm nhô mơ hồ. Và bùng bùng hai tiếng, thần bế nhân giận dữ trồm đến hiệu phòng. Ngươi khá lắm hiệu phòng, có vẻ như càng lúc ngươi càng gây phiền hà cho bổn nhân, đó là ngươi tự tìm cái chết đó thôi, đỡ chịu. Nhìn thấy thần bế nhân quật đến một gọng kính mang theo hàn âm lãnh khí, lợi hại hơn so với mộ y phục nam cung bạch huệ thừa nào. Hiểu Phong thất sắc lo lội, vận dụng tổ độ bộ pháp Ô Minh Ngọa Hồn để tránh tổn hại cho bản thân. Và bị Hồ Triều, thần bí nhân càng quyết liệt bám theo Hiểu Phong và nói to: "Công phu của Ô Minh nhị ma cũng không giúp ngươi thoải mái được đâu, đỡ chịu." Tự hiểu bản thân không phải là đối thủ của thần bí nhân, Hiểu Phong chỉ biết tránh và tránh, đồng thời tìm cách di chuyển dần về phía lão đạo. Và khi có cơ hội, Phát hiện lão đạo tuy đã đứng lên nhưng thần sắc vẫn còn nhợt nhạt, chứng tỏ đã bị thương khá nghiêm trọng, Hiểu Phong vội kêu lên. "Tế An Bối, vật kia đâu, mau giao cho Vãn Bối, chậm lắm rồi." Và không đáp lời, thay vào đó, lão đạo bần người lao thẳng vào thần bí nhân. "Vị đại cục võ lâm, ta liều chết với ác ma ngươi." Từ một ngón tay của lão đạo bỗng xẻ ra một tia chỉ kình, nhanh và mạnh như một tia chớp. Phá Nguyên Chỉ Lực, lão là sư thúc tổ của đương nhiệm trưởng môn Không Động phái, đứng đầu bát tiên cũng là lão xạo. Vừa kêu, Thần Bí Nhân vừa vội vàng tung ra một đạo nhu kình bát nhã, cuốn hút đạo chỉ lực của lão đạo vô danh vào đó. Quá biết sự lợi hại của công phu bát nhã này, Hiểu Phong lập tức quật chéo một đạo trường kình âm nhu vào công phu này. Có sự tiếp trợ bất ngờ của Hiểu Phong, ngọn chỉ kình của lão đạo sau một thoáng tưởng đâu là bị hóa giải, bóng tái xuất hiện, xuyên luôn vào đầu vai bên hữu của thần bí nhân. Đột lại, dư kình phát động làm cho Hiểu Phong bị đẩy lùi, loạng choạng mãi về phía sau. Bị chúng thường, thần bí nhân như mãnh hổ cùng đường, bành lao về lão đạo với khí thế hung hãn chưa từng có. Lão thất phu phải chết thôi. Lão đạo vô danh lập tức bị đưa vào tình thế bất lợi, vội khu loạn song kình, vừa huơ vừa lùi và nói: lạnh độc tuyệt khí xạo. Và vừa lúc đó, Hàn Trúc Dung hô kiếm xong đến và quá to. Xem kiếm đậy. Với một chiêu kiếm vòn vẹn, Trúc Dung như nhập thân vào chiêu kiếm, hóa thành một chớp cầu sa thẳng vào phương vị của thần bí nhân. Phát hiện có ánh kiếm quang chớp đến, thần bí nhân đành lùi, nhưng đạo kình lạnh độc tuyệt khí vẫn còn đà cuột vào lão đạo vô danh và một chấn động ầm vang lên. Hiểu Phong vừa nhìn thấy lão đạo lẫn hần chúc dung đều bật ngã, liền dồn mọi căng phẫn vào song trưởng thần tốc lao vào thần bí nhân và hét to. "Chỉ có là hậu nhân của lãnh độc tuyệt vương, lão ma mới am hiểu công phu ta độc này, hãy đỡ chịu." Nhưng thật bất ngờ cho Hiểu Phong, ngọn kình vừa lao đến thì thần bí nhân đã xoay người bỏ chạy với tốc lực nhanh vô tả. Có phần ngỡ ngàng, Hiểu Phong đưa mắt nhìn theo. Hề Trần nghe Hân Trúc Dung bật quát lên. "Mau đuổi theo cát lặng, có người lén mang xuân đào tỷ tỷ đi rồi." Hiểu Phong quay phắt người lại và chỉ thấy một bóng nhân ảnh đi xa dần, có muốn đuổi theo cũng không kịp. Hiểu Phong đi đến chỗ Hân Trúc Dung và nói: "Xuân đào tỷ đã bệnh trùng, sao lại có kẻ lén lấy đi một thi thể như thế này?" Và Hân Trúc Dung đang ngồi mệt nhoài. Do kiên lực sau một loạt giao phong với hai đối thủ cao minh hơn, nàng thờ dài và nói: "Nhất Định Xuân Đào Tề Tề đã tình cờ phát hiện điều bí ẩn gì đây? Đối phương sợ chúng ta khám phá nên dù chết, chúng vẫn đem Xuân Đào Tề Tề đi mà thọ." Hiểu Phong cẩn trọng nhìn quanh và nói: "Hơn mọi hiện giờ thế nào, có thể đi lại được hay không? Nơi này không thể ở lại lâu được đâu." Và tuy hỏi như thế, Nhưng tự Hiểu Phong bước lại đỡ Trúc Dung đứng lên. Hắn Trúc Dung liếc nhìn lão đạo và nói: "Các lang không hỏi gì đến lão hay sao?" Hiểu Phong cười lật: "Biết lão có đồng ý hay không, hay là lão muốn lưu lại để diệt cho bằng được người mà lão cho rằng không cần đến những công phu bá đạo cũng diệt trừ được." Lão đạo vẫn ngã ngồi, cười hếu hát và nói: "Rồng ác để trừ ác." ta vẫn giữ chủ trương của ta là không lệnh. Và hiểu phong hậm hực nhìn lão và nói: "Vệ thế, bất luận là có mất mạng hay không, Tiên Bối vẫn quyết không giao vật đó lại cho tay hạ xạo. Thế ngộ nhỡ tất cả những người ở đây đều chết đi thì sao?" Tiên Bối vẫn cam tâm đó xạo. Lão thở dài. "Haiz, hey, chỉ do ta quá khinh suất, không ngờ ác ma lại có công phu bát nhã muôn phần quái dị." Lam Tiên Thiên khí công mất hiệu dụng, bằng không ta đâu dễ bại trận. Hiểu Phong thở hắt ra. <cười> chỉ vào một chút công phu xuất độ đổi lấy vài ba cái mạng người. Bây giờ Tiên Bối bị nội thương, chỉ cần đối phương cho vài ba thuộc hạ đến, một lần cất quân mà mã đáo thành công. Tiên Bối mất mạng thì yên phần Tiên Bối, còn Võ Lâm sau này thì sao? Lão quan hùng có đồ khả năng tiêu diệt huyền thiên môn, mà thế lực lúc này đã bao trùm rộng khắp. Đó không còn là một khinh suất nhỏ nữa đâu. Lão đạo loạn choạng đứng lên. Ta có ý này, liệu ngươi có đồng ý theo ta đến một nơi? Hiểu Phong cau mày. Để làm cái gì? Trư Phi tiền bối nói rõ chủ ý, bằng không về chúc dung cần tìm chỗ trị thương, tài hạ phải đưa nàng đi. không thể đáp ứng đề xuất của tiền bối được đâu." Lão thở dài. "Chủ ý của ta cần một vài người nữa chấp thuận, ta không thể nói trước và cũng không thể tùy tiện giải thích được đâu." Hiểu Phong hoài nghi, xem ra một vài người đó nếu không phải là hậu nhân thì cũng là chuyên nhân của bá tiện. Tiền bối định cho họ biết tai hạ là người như thế nào hay sao? Và sau đó vì cũng có đính kiến như tiền bối, tài hạ theo tiền bối là tự dẫn thân đi nằm mạng hay sao? Không được đâu. Lão đạo chợt ném ra cho Hiểu Phong một vật và nói: "Ta cũng không đoán chắc bất kỳ điều gì xảy ra với ngươi. Thế này vậy, 10 ngày nữa ngươi cầm theo vật này đến nơi trong đó có gì, đến lúc đó nhất định ta sẽ có hồi đáp rõ cho ngươi. Rồi tùy ngươi quyết định mà thôi, hy vọng ngươi không khước từ." Nhìn lão choáng choáng bước đi, Hiểu Phong ánh mắt và nói: "Cơ thể này tiến bối đi không xa được đâu, nếu tiến bối giao lại vật đó cho Tài hạ, dễ nhân, Tài hạ có đủ bản lãnh để làm hộ pháp cho tiến bối lúc tiến bối tọa cộng." Và lão quay đầu nhìn lại và nói: "Thứ nhất, vật đó ta đã hủy rồi, ngươi đừng trông mong dùng lời này kế nọ để ta giao lại cho ngươi. Còn thứ hai, Hiểu Phong phẫn nộ. Tiền bối thật là quá đáng, tai hạ. Trúc Dung khẽ chạm vào Hiểu Phong. Có giận cũng bằng thừa, vì đằng nào vật đó cũng đã bị lão phá hủy, sao Cát Lang không nghe lão nói tiếp đi. Và lão đạo trợn tròn mắt nhìn Trúc Dung và nói: Đến tiểu nha đầu Ngây cũng biết chuyện giữa ta và tiểu tử Phải rồi, thao nào tiêu nhất đầu ngươi lúc nãy có thi triển một chiêu kiếm mà ta thấy rất quen. Và lão truyền một quang sang Hiểu Phong, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Dẫu sao, lần gặp trước đây của ta và ngươi cũng có kết quả phần nào, phải không? Và nhờ ngươi khuyên bảo, nhà đầu kia vẫn kiềm chế, mãi đến lúc tối hậu mới dùng công phu đó, tạm cho lạc ứng cứu ta. Hiểu Phong cười nhẹ. Tiền bối biết thế là tốt đó. và đừng nghĩ tâm tính một người là do công phu này hay công phu kia định đoạt, cũng vì lời tai hạ nên chúc dung suýt chút nữa đã mất mạng vì quái đạo. Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, Tiên Bối nghĩ sao? Lão lại nhìn chúc dung và nói: "Nhà đầu nhà ngươi có mối huyết hải thâm kỉu với ác ma lúc nãy mà ngươi gọi là tơ không nh nhai sao?" Chúc Dung cười lạt. Lão bất đắc bạn tâm. Về cái làng, tiểu nữ nguyện ý không dùng đến công phu đó, nhưng đối với Tư Không Nhữ, dù là bát tiên cũng không thể ngăn tiểu nữ dùng công phu đó báo thù. Tiểu nữ không nói khoác đâu. Lão Gật Gù nhìn cả hai và nói: "Xem ra cả hai đều rất ngoan ngoãn dễ dạy, được rồi, đây là lời dặn thứ hai của ta. Là ta tuy bị thương, nhưng địch nhân muốn giết ta cũng không dễ." Vị ác ma lúc nãy đã bị ta dùng phá không chế lực, làm y khó có thể vận dụng công phu. Hãy nhẫn nại 10 ngày nữa đi, chờ nghe chủ ý của ta, chớ vội vọng động, kẻo tự biến thành đại công địch của Võ Lâm. Đệ đệ, những gì cần nói, ta đã nói xong, hãy cố tự bảo trọng. Và lão bỏ đi.